các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. <cười> Vậy sao? Đúng thật là mày đang thức đấy. Nhưng nghĩ kỹ xem, liệu mày sẽ chịu đựng được tới đâu? Rồi cũng như ông cường kia thôi. Cứ thức đi nhá, tao đợi. Nhưng mày nên nhớ, mày không có cơ hội để làm lại đâu. Nói tới đây, cái bóng vụt biến mất, để lại phước như một kẻ mất hồn ngồi trên giường. Anh liên tục vò đầu bứt tai thậm chí còn vả bom bóp vào trong miệng của mình nữa. Trời ơi, Phước ơi, mày làm gì thế này hả Phước? Trời ơi. Vả rồi, không thể đầu hàng dễ dàng như vậy được. Anh liền đứng bật dậy bước ra đường. Việc tiếp theo có lẽ là sẽ hành động điên rồ nhất trong cuộc đời của Phước mất. Anh tấp vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, rồi mua hầu như hết tất cả chỗ thuốc lá, cũng như cà phê và kẹo cao su. Với hy vọng những chất kích thích này sẽ giúp cho anh trụ vững, chí ít là trong vài ngày. Quay trở về nhà mình, Phước châm lửa hút ngay một hơi, bởi đây là lần đầu tiên đập đến thuốc lá nên ngay lập tức anh ho lên cơn sặc sụa. Cái bóng lại hiện ra. Ha, coi kìa. Đúng thực là một đứa con có hiếu. Cút đi. Vừa ho, Phước vừa đưa ngón tay chỉ thẳng vào nó, tất nhiên là hành động này chẳng thể làm cho nó sợ được rồi nhưng nó vẫn biến mất đi. Phước tiếp tục hút, sau mấy điếu thuốc đầu khá chật vật thì cuối cùng anh cũng thể rít được một hơi dài mà không có bị sặc. Thậm chí để tỉnh táo được lâu hơn. Phước cố gắng không để khói thuốc bị phun ra nhiều nhất có thể. Cứ như vậy, đến sáng, anh đã ngấu nghiến hết hơn một bao thuốc. Chưa hết, để yên tâm hơn, Phước chạy ra tiệm thuốc Tây hỏi mua những thứ thuốc khiến cho đầu óc minh mẫn. Thậm chí anh còn liên hệ với mấy gã côn đồ hôm nọ để nhờ chúng mua dùm mình ma túy, thuốc lắc hay bất kỳ chất cấm nào để có thể giúp bản thân mình. Một ngày nữa đã lại trôi qua. Đêm nay, Phước tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của con quỷ. Nó vẫn nói những lời khích tướng anh. Còn anh thì đã có vẻ bắt đầu quen nên hất hàm chọc tức nó. Mày xem này, thấy tao có thoải mái không? Tao không buồn ngủ hộp và tao dự định sẽ thức cho tới khi mày kiệt sức mà chết đi. Ngài nói hai chúng ta đã là một. Nếu như tao chết thì chắc mày cũng sẽ chịu chung số phận chứ nhỉ? Mày. Con quỷ gầm lên tức giận, nhưng nó cũng rất nhanh đã hạ giọng xuống. Ừ. Xem ra mày không phải là tay vừa đâu. Nhưng mà này, để xem tao hay mày chịu đựng được lâu hơn nhá. <cười> nói xong thì nó lại biến mất. Mẹ kiếp. Nếu như gặp được kẻ đã sinh ra mày thì tao sẽ hỏi tội, tại sao không dạy cái phép lịch sự tối thiểu cơ chứ? Đây đâu phải là nhà của mày đâu." Phước phỉ cười với sự lạc quan của mình. Hơn lúc nào hết, anh đã không còn sợ hãi những gì liên quan tới bản thân mình nữa rồi. Chỉ cần không để lún sâu vào tội lỗi là được. Đêm thứ hai trôi qua không hề êm đềm. Thậm chí có vài lúc Phước muốn ngủ gục đi. Nhưng may mắn là anh đã gượng dậy được. Số lượng chất kích thích Phúc sử dụng ngày một nhiều, thậm chí nếu một người bình thường nhìn thấy cảnh này thì có khi sẽ ngất mất. Mấy ngày mà đã gần một tuần trôi qua rồi. Một tuần ác mộng, một tuần kinh dị đối với Phúc. Anh hút bao nhiêu kg cũng không biết nữa. Cũng không biết mấy ngày rồi Phúc không có rời khỏi cái góc giường của mình. Anh cứ ngồi thừ người ra, hút hết điếu này tới điếu khác. Trồng Phúc chẳng khác gì là một con nghiện kinh niên cả. Nhưng thưởng lệ, cái bóng hiện ra nó cười khoái chí lắm, bởi biết được cái tình hình như thế này thì Phước không thể chịu đựng được bao lâu nữa. À, chào chủ nhân. Hôm nay ngài đã cảm thấy buồn ngủ chưa? Hay để tôi hát ru trong đại ngủ nhé. <cười> cút đi, cút. Phước thều thào không thành tiếng, thậm chí anh không còn sức để xua tay đuổi con quỷ đi được nữa. Chưa hết Ngay cả bản thân của Phước cũng biết mình không thể cứ như thế này được mãi. Anh nghiến chặt hai hàm răng của mình, miệng thì gầm gừ. Mình không được bỏ cuộc, không được bỏ cuộc. Trong đầu Phước lần nữa hiện lên hình ảnh của ông Luân đang vui vẻ bên gia đình mới của mình. Một cái gia đình không được phép có mặt, hoàn toàn sai trái. Càng chứng kiến nụ cười của ông, Phước càng cảm thấy như có hàng chục, hàng trăm nhát dao đang đâm vào trong tim mình vậy. Tại sao tình cảm chắc con, vậy chồng lại có thể dễ dàng bị phụ bỏ như vậy cơ chứ? Lần đầu tiên trong đầu Phước xuất hiện ý nghĩ buông bỏ. Hay nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net